các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ruột ở gần cây cầu tỉnh thừa thiên huế thăm quê mặc dù đó là những thông tin mơ hồ từ một người chậm phát triển về trí não nhưng điều tra viên cũng tin tưởng có phần đúng trong đó từ những thông tin này điều tra viên về liên lạc với công an tỉnh thừa thiên huế miêu tả cây cầu và công an tỉnh bạn xác định được cây cầu ấy nằm ở thôn an lỗ xã phong điền huyện phong điền Cuối cùng cơ quan công an cũng xác định được bố ruột của Hiếu là Trần Văn Thanh, cô ruột của Hiếu là bà T.T.H. Thanh bỏ nhà đi bụi đời hơn 20 năm và lấy tên giả là Trần Phi Hùng. Qua nhận dạng bà T.T.H xác định ảnh của người dán trong chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ngọc Nữ đúng là người phụ nữ mà Thanh từng dẫn về giới thiệu là vợ cùng con trai tên là Hiếu Na. lùng sục nhiều nơi xác minh về lai lịch của người phụ nữ bí ẩn này, điều tra viên càng không thể biết thật sự bà này là ai, ở đâu mà chỉ biết lúc thì xưng là Nguyễn Thị Phương, lúc xưng là tôn Nữ Thúy Hằng, có mối quan hệ với những người có biểu hiện bệnh tâm thần, bắt họ đi ăn xin và bán vé số. Chưa có vụ án nào mà lý lịch của hầu hết các bị can đều mịt m ù như vụ này. chúng tôi đã dùng tất cả biện pháp nghiệp vụ, thời gian cung sức để tìm cho bằng được. Nhưng đến lúc tạm đình chỉ điều tra, chúng tôi cũng không xác định được chính xác người phụ nữ bí ẩn đó thực sự là ai. Một cán bộ điều tra nhớ lại. Lưới trời lồng lộng. Chính vì lai lịch của người phụ nữ trên quá bí ẩn, nên điều tra viên phải nhờ báo chí đăng hình truy tìm. Nhưng tin tức về người phụ nữ đó vẫn biệt tân g cuối năm 2010 t h ờ i hạn điều tra đã hết buộc điều tra viên phải làm thủ tục tạm đình chỉ vụ án hồ sơ tạm xếp lại theo luật định nhưng chưa khám phá được bên điều tra viên không thể nào yên giấc không từ bỏ niềm tin điều tra viên lục lại hồ sơ nhờ báo chí đăng tiếp không ngờ khoảng một tuần sau khi nhờ đăng đợt hai ngày m ù n g 5 tháng 11 năm 2010. m ộ t chuyện bất ngờ xảy ra trong lúc hai mẹ con bà Hằng và Phương ngụ ở phường 7 thành phố Tuy Hòa bán cà phê cốc trên đường Lương Tấn Thịnh đang ngồi đọc bài báo và bàn về người phụ nữ liên quan đến vụ chặt khúc ở quận 12. bỗng có một người phụ nữ giống hệt trong bài báo bất ngờ bước vào quán gọi l y cà phê chưa tin và o mắt mình bà hằng nhanh trí dò hỏi người phụ nữ này, thì thấy đúng là nói giọng huế như trong báo đăng. Sau đó bà hằng nói nhỏ với chị phương đi ra ngoài điện thoại báo công an, còn bà ở lại giữ chân người phụ nữ. Sau khi được mời về trụ sở công an làm việc, người phụ nữ này khai đang thuê nhà và sống chung với một người đàn ông tên trần văn thanh. mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bản thân bà cũng không biết mình sinh ra ở đâu. kể từ khi chào đời đến nay, người này không biết tên mình là gì, không có một giấy tờ tùy thân nào cả, cho nên lấy trộm hoặc lượm được chứng minh nhân dân nào thì dán ảnh của mình hoặc con của mình vào để sử dụng. Nhưng tình tiết gây bất ngờ nhất đối với điều tra viên là thủ phạm không phải là người phụ nữ mà cơ quan cảnh sát điều tra cất công t r i lùng cả năm trời nay, mà chính là Trần Văn Thành. Do ghen tuông. Thanh đã lên kế hoạch sát hại tình địch, dùng cưa chặt khúc bỏ vào bao tài phi tang trước mặt vợ của mình, rồi cả hai dắt nhau bỏ trốn. Bao tài phi tang, manh mối chỉ là con số không. Một buổi chiều cuối tháng 4 năm 2010, người dân khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bàng hoàng khi phát hiện một bao tài đựng xác người. bỏ chiếc quán cà phê số 12 đường Linh Đông. Vụ việc kinh hoàng này đã được cấp báo cho đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc 4 5 công an thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an xác định trong bao tải đựng xác chết một người phụ nữ có nhiều bông gòn, gối ôm, thú nhồi bông. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên không biết danh tính. phải 4 n g à y sau khi đăng báo tìm tung tích mới xác định nạn nhân là T.L.H. T.L.H.A. 31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh là giáo viên môn kỹ thuật. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t